tùy r ư ớ c 1701, d theo hai người thân ảnh cũng biến mất tại chỗ mà đi thanh phong đám người trở lại bách linh sơn hạt tiên tử đám người lập tức tới ngay đến hắn bên người nói lão đại ngươi có thể coi là đã trở về trên trời rơi xuống vô số cự nhân chúng ta nên làm như thế nào mới tốt thanh phong không có lập tức nói chuyện mà là vung tay lên h ạ c tiên tử liền thấy không ít người bông dưng xuất hiện nhìn thấy như vậy nhiều quen thuộc khuôn mặt nàng không khỏi kinh ngạc nói đây là tình huống gì thiên quan đi tới nàng bên người nói tiểu h ạ c tỉ tỉ nhiều năm không gặp ngươi nhưng là một điểm không biến a tiểu h ạ c nhìn thiên quan cao hứng khủng khiếp một thanh t i ể u ôm nàng nói ra thiên quan đúng là ngươi a tỉ m ộ i hai người gặp lại tự nhiên cao hứng rất nhiều tiểu hạt lập tức lại đem tiểu phượng kim châu giới thiệu cho thiên quan mọi người tự nhiên đều rất cao hứng lúc này thất mọi âm linh nói ra các vị tỷ tỷ còn có tiểu bội ta đây nghe được ở đây lời mọi người trong lúc nhất thời còn không biết tâm linh là ai thanh phong liền đi ra đến cho bọn họ giới thiệu thiên địa thất tử cũng là con của chính mình nghe được bọn họ cùng thanh phong quan hệ mọi người tự nhiên gần gũi khủng khiếp các ngươi vì sao cũng không hỏi một chút ta còn có ta à diệp toàn chân trong ngực diệp p h à m tâm âm thanh non non ó i vô số ánh mắt nhìn về phía hắn thanh phong cười khổ một tiếng liền nói ra diệp p h à m tâm lai lịch mọi người nghe nói cái này tiểu ba hoa chính là thanh phong con ruột càng thêm yêu thích không ngót dồn dập đem hắn ôm thân thiết một phen đám người đang cao hứng trong đó t i ể u nghe bên ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn một bóng người t i ể u đập xuống mang theo một mảnh cho b ụ i mọi người kinh ngạc thời khắc liền thấy bên ngoài một người từ trên mặt đất đứng lên trên người người này khí thế như hồng không là chu bất hối còn là người phương nào chỉ bất quá thời khắc này hắn một thân khí thế dĩ nhiên đạt tới tiên vương cảnh giới để người khiếp sợ không thôi thanh phong đuổi nhanh đi ra ngoài nhìn thấy chu bất hối cả người còn lại dĩ nhiên có một tầm vô cùng dày đặc sắc khí hắn không khỏi c a o mày nói tam ca xảy ra chuyện gì nhìn thấy thanh phong chu bất hối lập tức lộ ra tiếu dung nói ngũ đệ quá tốt rồi ngươi cũng ở nơi đây ta bởi vì đi kỳ lần tàng c ắ n n u ố t tổ tiên bọn họ lưu lại tinh thần châu tu vi tuy rằng tăng mạnh nhưng là vật ấy huyết sát khí thái quá nghiêm nghị ta thần chí một hồi tỉnh táo một hồi hỗn loạn ngươi nhất định muốn giúp ta một chút mới được nghe đến lời này thanh phong nhất thời minh bạch kỳ hoặc trong đó hắn lập tức để tiểu hạc a n bài cho hắn một gian phòng ốc liền đem chu bất hối nâng đi vào bạch điệu không yên lòng cũng đi vào theo hai người đối với chu bất hối kiểm tra rồi một phen phát hiện tại hắn thức hải bên trong dĩ nhiên có huyết sát xâm nhập trong đó đồng thời còn có máu me đầy đầu sát kỳ lần nghĩ muốn cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể nhìn đến đây thanh phong lập vệ đút màu máu đỏ cổ sáng phóng lên trời trong phòng truyền đến chu bất hối g ạ o thảm âm thanh mọi người thấy nơi này đều vì chu bất hối lo lắng không thôi thời gian sau này đám người lục tục trở về thâm viên chỉ chủ phong linh nhi cũng đều trở về thân công báo hát tinh mãng cùng thương l o n g đi ra ngoài hỏi thăm tình báo thả chính khoảng thời gian này mọi người rất bận rất bận thanh phong cùng bạch điệu vẫn cùng chu bất hối sống chung một chỗ t h ẳ n g đến một tháng phía sau màu máu đỏ cổ sáng này mới rơi xuống thanh phong cùng bạch điệu đều là một mặt m ệ n mọi đi ra khỏi phòng chu bất hối cũng lâm vào trong hôn mê mọi người thấy lập tức hỏi dò hẳn thế nào rồi thanh phong nói cho mọi người chú bất hối đã không sao hắn cùng bạch điệu hợp lực đánh chết huyết sát tri hồn hai người chỉ là cảm thán chú bất hối có chút thái quá chỉ vì cái trước mắt thái quá gấp gáp nếu như hắn chậm hơn một bước có lẽ thì không phải là hắn chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm tốt tại hết thể đều tới cùng không chờ hai người nghỉ ngơi thân công báo trở về hắn cho mọi người mang về một cái tin tức thiên đình bị những thái thản cự ma kia công phá đã vỡ vụn các đại tông môn đều là thái thản cự ma tấn công đối tượng còn có vô số sinh linh bị xưa nay chưa từng có đại chu diện tiểu liên thần quốc cũng bị không có chạy trốn một lần này diệt thế chi、kiếp. nghe thần quốc đã l u ô n hãm thần quốc người đại bộ phận đều bị ti t à n toàn bộ chu diệt hầu như không còn nghe được cái này tin tức minh n g u y ệ t không khỏi một tiếng thổn thức tại hắn nghĩ đến những thái thẳng cự ma kia mục đích cuối cùng chính là t á n sát quang tiên giới tất cả người phía sau chính là mở ra một kỷ nguyên mới có lẽ khi đó sẽ lại có vô số người thăng nói trong tiên giới a nghe đến mấy cái này tin tức tất cả mọi người không khỏi thổn thức một phen những ti t à n kia sớm muộn đều sẽ g i ế t tới đây bình định hết thảy mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng đối sách cuối cùng vẫn là đối với không thể đúng dù sao nghĩ muốn chu diệt những thái t h ẳ n cự ma k i ế nhưng không một người chỉ công những tên i kia vô cùng lợi hại số lượng phủ nhiều toàn bộ trong tiên giới số lượng của bọn họ dĩ nhiên sắp tới hơn một nghìn chính là đem toàn bộ tiên giới tất cả đại la kim tiên cùng trở lên người tính gộp lại cũng không có như thế nhiều a là tối trọng yếu chính là c h i ế c kia thao thiên lân trướng để người muốn tránh cũng không được một lần trước nếu không phải là thanh phong thân mang lôi dực cũng rất khó thoát thoát nó ma trưởng nói tới nói lui mọi người vẫn là một mặt vẻ bất đắc dĩ nghị luận lường này thanh phong quyết định tự mình đi ra ngoài nhìn lên một chút mọi người mặc dù có lòng ngăn cản nhưng là dựa vào thanh phong bướng binh kình lực cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi tùy ý hắn đi thanh phong lôi rực d ư ơ n g ra nháy mắt chính là số xa và giảm đứng tại trên bầu trời hắn nhìn thấy cách đó không xa một cái to lớn thành trấn đang bị một cái thái thản cự mà sát bằng tên tiêu một quyền lực lượng t i ể u bắn bay vô số người to lớn nắm đấm hầu như bao trùm toàn bộ thành trấn một quyền lực lượng vô số người t i ể u toàn bộ hóa làm thế não chết không thể chết lại đón lấy liền thấy hắn há m ồ m ra b a y về vô số người hút một cái vô số người cùng huyết n ụ đều bị hắn hút vào trong bụng nhìn thấy thảm như vậy tình hình thanh phong cũng không biết nên nói cái gì hắn muốn giúp đỡ cứu trợ nhưng là có thể cứu được nhất thời nhưng cứu không được một đời chỉ có đem những n à y người khổng lồ ti tan tàn sát không còn mới có thể a hắn tiếp tục đi về phía trước nhìn thấy xiển giáo bầu trời vô số người đang cùng vài con thái thản cự ma vật lộn cự ma một quyền bên dưới t i ể u sẽ có vô số tu giả bị đánh bay ra ngoài nhưng là những tu giả k i ệ t nhưng là không sợ che giả mang mọc có lẽ thời khắc này chỉ có tử chiến mới có thể đi lấy t r ứ n g trọi đã tuy rằng vô cùng gian nan nhưng là bọn họ nhưng muốn lấy chết làm do ý chí lúc này thanh phong thấy được linh tâm linh bảo thái ất chân nhân thượng quan kinh vân dương quảng hoàng lòng chân nhân quảng thành tử đều ở đây mười hai kim tiên chính vây quanh một thái thản cự ma chép giết vê anh quảng thanh t ử bị cự ma một quyền đánh nổ thân thể ngã xuống rơi mất vê anh cự ma một trưởng t i ể u đem hoàng long chân nhân đập chết rồi sư minh linh tâm âm thanh bi thương kêu gào nói chỉ thấy cái kia cự ma vô cùng lợi hại căn bản không phải bọn họ có thể đối phó rồi a tuy rằng như vậy tất cả mọi người vẫn là phấn đấu không nớt ứ t t r ư c u Sau quyền y thấy chạy ệ t thế một Tâm một to tới chi khắc, Linh tâm liền thấy một cái to lớn quyền anh công. cái liền lớn nàng mà bay về cái k i a to lớn nắm đấm t i ể u chém vào mà đi vây anh to lớn nắm đấm nhưng là đối với nàng kiếm không chút nào sợ trực tiếp và tại bên trên tuy rằng linh tâm tu vi c a o thâm làm sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là hưu tâm vô lực mắt nhìn nắm đấm vỡ vụ n k i ế m ảnh liền muốn đập trên đầu nàng nàng cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị nhưng tại giây phút này cái k i a nắm đấm khoảng cách nàng ba trượng nơi bỗng nhiên ngừng lại nàng nghi ngờ mở mắt ra liền thấy thanh phong người mặc năm màu lôi rực đứng phía trên nàng, nàng không khỏi kinh ngạt nói ra thanh phong tại sao là ngươi giờ khắc này có thể thấy được thanh phong gắt gao nâng đỡ cái tia nắm đấm không để nó tăm tích sau đó thanh em hắn t r u y ề n đến nói còn chờ cái gì đi mau linh tâm nhưng là quật cường nói ra đi chúng ta vẫn có thể đi nơi nào thiên hạ lớn có lẽ đã không có chúng ta chỗ dung thân có lẽ vì là có liều mạng chết một lần mà thôi thanh phong nghe nói như thế không khỏi hơi kinh hãi chết ngươi vì chính là thiên hạ thương còn sống là của mình nói hay hoặc giả là gì đây linh tâm nói đương nhiên là của mình nói thiên hạ thương sinh cũ n g không phải ta có thể cứu được có lẽ chỉ có thể hộ vệ ta sau cùng nói thanh phong hơi lắc đầu nói như vậy như vậy vậy ngươi càng phải sống bởi vì chỉ có sống sót mới có thể bảo vệ chính mình đảm nghĩa linh tâm bị thanh phong nói không biết nên trả lời như thế nào mới tốt liên thấy thanh phong trong miệng hét lớn một tiếng nói giống trên người hắn nhất thời có vô số lôi điện kích phát ra sau một khắc hắn hóa thân vạn trượng lôi long quay về cái kia thái thản cự ma đụng lên đi thanh phong vô cùng uy thế tản ra để vô số người đều kinh ngạc cực kỳ linh tâm càng là kích động nói ra đây mới là thực lực chân chính của hắn à Và anh, trên bầu nếu như hai cái hợp nhất lợi hại trình độ thực sự là không thể tưởng tượng chẳng lẽ chúng ta đều sai rồi người này đúng là ứng kiếp mà sinh hắn tác dụng chân chính là dùng để ứng kiếp nghĩ tới khả năng này hắn đều bị chính mình ý nghĩ này giật mình có thể vào thời khắc này trong hư không đ n g nhiên bắt đầu tẩy khua đi đến sau đó một to lớn bàn tay tự từ trong hư không dò ra quay về thanh phong ép rơi xuống thanh phong lạnh rên một tiếng nói cũng tốt để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu hắn biến thành lôi long dĩ nhiên quay về cái kia bàn tay v ọ t tới hai cái gặp gõ thanh phong nhất thời cảm giác cái kia trên lòng bàn tay vô cùng tự lực trong lòng hắn ngạc nhiên cực kỳ bởi vì hắn cảm giác chính mình sử dụng lực lượng càng lớn cái kia bàn tay cũng sẽ thêm vào đồng dạng lực lượng dù sao thì là có thể đủ chấn áp của ngươi thanh phong trong lòng tuy rằng không c a m l ò n g có thể cuối cùng vẫn là không thể làm gì hắn thân thể nhất chuyển liền muốn ly khai cái nào nghĩ cái kia bàn tay dĩ nhiên phát sinh mấy đạo màu vàng kim sợi tơ hình thành một thanh xiềng xích đem hắn vững vàng quá lại hướng về về tốn đi thanh phong trong lòng kinh hãi chỉ cảm thấy cái kia xiềng xích dắn chắc cực kỳ hắn dùng sức d â y r u ộ n dĩ nhiên căn bản là không thoát được trong lòng hắn ngạc nhiên nghĩ tới đây bàn tay thực sự là không đơn giản kỳ c h ê u ra hết phía dưới mọi người thấy tình cảnh này cũng đều vì là thanh phong lo lắng cực kỳ dù sao cái kia diệt thế bàn tay xem ra thật sự dọa người không nớt uy lực của nó khủng bố như vậy thiên đế đều muốn tránh để ba phần linh tâm nói thanh phong a thanh phong ngươi nhất định muốn chạy trốn thoát ta nguyên thủy đại tôn đầu lông mày hơi động trong lòng tính toán rốt cuộc muốn không muốn ra tay cuối cùng hắn than thở một tiếng có lẽ tự mình ra tay cũng khó thoát thủ đoạn này diệt thế tay quá mức lợi hại có thể so với tiên đế cấp bậc tồn tại cũng không biết thế gian này đến cùng còn có ai có thể đánh qua v ậ t này chính là hạo t i ê n đến cũng là chỉ có thể bất đắc di than thở y hắn chính nghĩ nhân lúc trong đó liền thấy thanh phong mắt dọc đống nhiên cho mở một đạo diệt thế chỉ quang t i ự u đánh tại cái kia xiềng xích bên trên chỉ nghe ẩm ẩm một tiên vang thật lớn xiềng xích lại bị diệt thế chỉ quang hòa tan ra nhìn thấy tình cảnh này vô số người cũng bắt đầu vì là thanh phong hoan hô lên cái kia hoàng kim xiềng xích tuy rằng loại hại đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị cái kia hảo quang hòa tan đi thanh phong đắc ý thoát vây nháy mắt dương ra lôi d ự c liền hướng phương xa bay nhanh mà đi cái kia bàn tay nghĩ muốn tại bắt lấy hắn đã không còn kịp rồi chỉ là thanh phong tuy rằng chạy trốn cho cái kia bàn tay tức giận không thôi quay về xiển giáo đám người tự đè ép xuống vô số người vô cùng hoảng sợ cứ trong nháy mắt xiển giáo người t i u hóa thành chim muôn bay tán ra đường đường xiển giáo thế lực liền như vậy sụp đổ tan giã cái kia bàn tay khổng lồ dường như khó chịu một trưởng t i ể u đem xiển giáo mấy chục ngàn năm cơ nghiệp toàn bộ hóa thành cho bụi xiển giáo cái này tiên giới thế lực lớn siêu cấp từ đây phía sau căn cơ đều hủy a thanh phong cũng không dám nữa dừng lại hướng v ề phương xa bay nhanh mà đi một lần này giao thủ để hắn càng thêm nhận thức cái kia lớn trưởng chỗ lợi hại tùy theo hắn một đường đi về phía trước thấy được tiên giới tình h u ố n bi thảm liên tục khắp nơi đều bị những thái thản cự ma kia thu cắt hắn mặc dù có lòng nhưng cũng vô lực dường như hắn đã bị cái kia lớn trưởng khóa chặt một khi hắn công kích thái thản cự ma cựu sẽ đưa tới lớn trưởng công kích như vậy vài lần hạ xuống chính là hắn cũng cả người để hoài không dám tạ i tùy tiện ra tay tiên giới bên trên tàn tạ khắp nơi nói là máu chạy thành sông bạch cốt như núi cũng không quá đáng trước đây không lâu còn một mảnh phồn bình vô cùng tiên giới b ấ t quá ngăn ngắn ngày tháng đã bị cái kia cự ma hỏa h o a không ra hình thù gì thiên đình phán át hạo thiên đại đế cũng không biết trốn đi nơi nào linh sơn bạo địa phật tổ nga xuống vạn p ậ t đều bị thương thanh phong tại tiên giới đi vòng vo một vòng cuối cùng về tới bách linh sơn nơi này còn có vô số người đang đợi hắn cha cha diệp phạm tâm cao hứng hô thanh phong bay về hắn chạy tới tên tiểu tử này có thể không muốn nhìn hắn nhỏ tu vi nhưng là thái ớt kim tiên đình phong coi như là thanh phong duyệt vô số người cũng bị trực tiếp nhị tử cho khiếp sợ không được dù sao này đã vượt quá một người nhận thức cực hạn thân công báo nói cho hắn có lẽ là thiên địa khí vận ra chỉ quan hệ cho nên mới phải dáng dấp như vậy thanh phong bất đắc dĩ bên dưới cũng chỉ có thể tin tưởng thuyết pháp này hắn ôm lấy diệp phạm tâm nói phạm tâm có nghe lời hay không a diệp phạm tâm rất là khéo léo nói ra cha hải nhi vẫn luôn rất nghe lời tên tiểu từ này dài ngoan ngoan khả ái còn vô cùng hiểu chuyện vì lẽ đó mọi người đối với người này đều thích khủng khiếp Trước 1703, ai cùng ta trinh tiểu tiên? Thanh phong trở về, đám người toàn bộ ra nên tiếp. Thanh phong tiểu đem tình huống bên ngoài cùng mọi người nói một chút, đồng thời hắn còn nói ra, thái thảng tiểu tốt. Thân tiên thật ta thân A. Linh Sơn ít ngày nữa, tiểu ra ra, người người người nhưng sớm giới lớn, cùng chiến cùng còn cự có công kích chuẩn công mặc của chúng chô Bách ai ma bao nữa, ai, A. nữa ngoài mọi nói nói nơi mọi nói, Linh dù Phong nên Phong huống bên đồng hắn không này, vẫn không dung Sơn ngày nên hữu lâu báo về, đám đem làm là bộ bị sự lẽ sẽ sẽ đám người nghe xong lời này đều là một phen thồn thức vẽ lúc này một thanh â m truyền tới nói ngũ đệ cảm ơn ngươi thanh phong nhìn về phía cách đó không xa là tam ca chu bất hối hắn nhìn về phía chu bất hối nói tam ca ngươi đã tỉnh tốt tại ngươi trở về đúng lúc nếu không thì chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi à. thực sự là không biết ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì chu bất hối cười khổ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng ta t h i ể u nói tóm tắt ngày đó ta nghe kỳ l â n cánh tay đi tìm kỳ lân viễn tổ lưu lại tinh thần châu chúng ta hao hết gian khổ và khổ kém một chút ngã xuống rơi mới tìm được tình thần châu khi đó ta yếu hót một hơi t ỏ đến không kịp nghĩ nhiều t i ể u nuốt vào n ả y châu không nghĩ n ả y châu thần lực to lớn thương thế của ta không chỉ có s o n g ngay đây tu vi cũng trà sát đi lên d ả i thời khác này trong lòng ta cao hứng không ngót dù sao kỳ lần cánh tay không có lựa ta chỉ là đáng tiếc chờ ta thực lực tăng vọt nói mức nhất định tinh thần châu bên trong tàn hồn t i ể u đi ra hắn nỗ lực chỉnh phục thần hồn của ta có thể hắn không biết ta trời sinh thần hồn cực kỳ dày đặc hắn dĩ nhiên không cách nào làm gì ta đến sau chúng ta vẫn tranh đoạt quyền khống chế thân thể cuối cùng chính là ngươi thấy bộ dáng ngay đến mấy câu này thanh phong không khỏi cảm thán chu bất hồi quả thực chính là đang l i ề u mạng a bất quá hắn càng thêm kỳ quái hắn vì sao có thể thăng liền b à i cấp căn cơ vẫn là rất vững chắc nếu như đổi thành người khác có lẽ đã x o n g cả người nổ tung mà chết rồi liên quan đến việc này chính là chu bất hồi chính mình cũng không biết vì lẽ đó mọi người càng là không có đường nào biết được trong lúc nhất thời mọi người dồn dập thảo luận tràn g diện trong lúc nhất thời náo nhiệt không ngót thanh phong còn nói cho mọi người cầm xương tin tức mọi người biết được lục mội lại bị côn bằng mang đi một phương diện vì nàng c a o hứng một phương diện lại bởi vì không thấy nàng một mặt mà cảm giác nhàn nhạt yêu thương thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là trăm năm này trăm năm qua phát sinh thật nhiều đại sự xiển giáo d i ệ t phật môn d i ệ t thiên đình cũng d i ệ t thái thản cự ma tùy ý tại tiên giới bên trên khắp nơi hủy diện sinh linh tiên giới hơn phân nửa sinh linh chết, chết chết chạy đã chạy có người muốn trốn hướng vũ trụ thâm không đáng tiếc là tại vũ trụ thâm không bên trong cũng xuất hiện bậc ngoại thiên ma những tiên ma kia vô cùng lợi hại trừ phi tiên vương một dạng nhân vật nếu không thì không ai có thể chạy trốn bọn họ ma trường nếu như tiên giới lại tiếp tục như vậy đi xuống không bao lâu nữa thì sẽ hóa thành một mảnh hoang vu nơi bách linh sơn rốt cục cũng nên đón thái thản cự ma công kích tuy rằng bách linh sơn lực lượng rất cường đại chính là tiên vương lực lượng cũng có mấy cái làm sao chỉ cần bọn họ đánh bại thái thản cự ma thần bí bàn tay t i ự u sẽ giáng lâm không có cách nào bọn họ cũng chỉ có thể rút lui nơi này theo tiên giới bị hủy hoại hầu như không còn bọn họ địa phương có thể đi đã rất ít đang lúc mọi người trong lòng đều có chút lúc tuyệt vọng nay một ngày trên bầu trời dĩ nhiên bay tới một chiếc to lớn chiến h ạ n g hạ thuyền phía trước một cái sắc mặt kiên nghị nam tử đứng tại đầu thuyền bên trên thuyền to đi tới thanh phong vị trí nam tử kia nhảy một cái mà xuống người này không là người khác chính là thanh phong p h n thân đế thiên đế thiên nhìn về phía thanh phong nói ta đã đem ta nhất là tinh nhuệ tay hạ xuống lại đây chuyện còn lại t i ể u nhìn thiên ý thanh phong nói ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa đế thiên than thở một tiếng nói ta vốn tưởng rằng dựa vào ta lực lượng có thể trở thành vô thượng tiên đế đáng tiếc là ta còn là quá coi thường tiên đế lực đồng thời này chiều hướng phát triển vẫn chưa cho ta đầy đủ thời gian tiếp tục chờ tiếp có lẽ toàn bộ tiên giới sắp sửa không còn nữa tồn tại chúng ta cũng muốn yên diệt ở đây dòng lũ bên trong dù sao đại kiếp bên dưới chúng ta mới là cũng bị trọng điểm tiêu diệt đối tượng chúng ta bất tử đại kiếp không nớt vì lẽ đó chúng ta không có đường lui chỉ có một chiến m à t h ô i thanh phong nói tốt như vậy như vậy hai người chúng ta hợp hai thành một có lẽ còn có một tuyến sinh cơ đế thiên liếc mắt nhìn phương xa nói có lẽ hết thẻ đều là số mệnh tự liền ta cũng không cách nào thay đổi đi đỉnh núi bên trên thanh phong cùng đế thiên tương đối mà đứng hướng về đối phương đi đâu đi hai người tại vô số người chú ý bên dưới cùng đi tới vê anh một nói cột sáng màu trắng phóng lên trời bên trong đất trời nháy mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa vô cùng khủng bố lực lượng tràn ngập tại bên trong đất trời thanh phong cùng đế thiên liền như vậy hợp hai thành một tu vi của hắn bỗng nhiên tăng vọt lên lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đưa lên đến hai trăm tỷ cần tu vi càng là thẳng tới tiên vương đỉnh cao tận đầu hắn trên người không ngừng tỏa ra cực kỳ kinh khủng ý thế từng con sóng liên tiếp ra bên ngoài k h u y ế t tán ra vê đốt hắn hô to một tiếng dường như lôi đỉnh giống như vậy chấn động tam giới một hoang vu nơi hạo tiên h bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt hắn khó mà tin nổi nói là ai là ai như vậy như vậy vì sao ta cảm giác có người sắp sửa vượt qua tiên vương tồn tại thiên hậu kinh ngạc nói không cái này không thể nào một chỗ u ám nơi một cái giường như tượng đá một loại khô gậy người bỗng nhiên giật giật thanh em hắn cực kỳ khàn k h ẳ n nói đây là người nào bên trong đất trời lại có ai mang theo như vậy m a i cây bồ đề hạ phật đà âm thanh bằng thẳng nói a di đà phật thiện thai thiện thai bên trong đất trời rốt cuộc lại xuất hiện một nhân vật lợi hại không biết là nhân tộc ta may mắn vẫn là sẽ cho nhân tộc ta mang đến thai họa ngập đầu vì sao thiên cơ che đậy ta nhưng cái gì đều tính toán không ra đây vô cùng hào quang kết thúc thanh phong một lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người giờ khác này hắn chỉ cảm thấy cả người tràn đầy vô cùng lực lượng thời khác này hắn cảm giác mình có thể hủy thiên diệt hắn hắn nhìn về phía có người nói tuy rằng không biết có thể không chiến thắng cái kia bàn tay nhưng là thời khắc này ta muốn đi tiên còn có ai muốn theo bước chân của ta đi ta muốn t r i n h phạt cựu thiên đem những thái thản cự ma kia toàn bộ chu diệt hầu như không còn tiếng nói của hắn chấn động không nớt dường như thiên địa lôi đ ì n h một loại thời khắc này toàn bộ thiên địa dường như cũng nghe được tiếng nói của hắn vô số cấm kỵ nhân vật đông nhiên mở hai mắt ra có người kích động cấp lớn có người vui vẻ nhảy nhót có người hô to nói thương thiên a rốt cục có người muốn đứng ra cứu thế à ta tại ta vẫn luôn tại chu bất hối bước ra một bước sẽ đến thanh phong phía sau thâm viên chỉ chủ ta từ trong vực sâu đến nhưng muốn sừng sững ở tại trên chín tầng trời Tại、trong ạ i t luân hồi gặp ngươi ta cũng khống chế luân hồi mục tiên linh vô cùng kích động bay đến t h a n h phong bên người nói ta lấy ta máu nhuộm thanh t i ê n ta lấy ta kiếm chém thần linh một đầu cự long bay tới đón lấy thương long âm thanh truyền tới nói t ậ n tình rong rổ hải đi toàn bộ thiên địa cũng quá mức hẹp nhỏ Trước theo ta ta thế thế ta Ta tiên thấy trước, giới giới lớn chứ chinh chiến. cái ác cũng cùng. Chỉ 1.704, Ha ha ha, hào nhiều hạm quân quang này mộng, đến niệm đến lên, năm bên loại bởi là mà vậy. vì cha chúng ta tới rồi chính là hắn bảy hải tử kha kha loại này rầm rộ ta kim thiền tử làm sao có thể bỏ qua l ã o đại ta tới vậy không là lục sĩ thiên thiền còn là người phương nào thiên quan phi tuyết cha hài nhi cũng tại luân hồi nơi cũng có ngươi và ta làm sao có thể ít chúng ta thái cổ chín thánh đại ca lớn chúng ta tới rồi hư không nói lên dĩ nhiên là cái k i a hắc long chín cái huynh đệ thái cổ chín thánh ta hắc tinh mãn g tuy rằng tù vi thấp hơn cũng muốn cùng huynh đệ ngươi đi tới một lần đạo hữu xin dừng bước còn có ta thân công báo đây ha ha ha thanh phong a thanh phong có phải là quên mất ta thế điên ta cùng phật tử nhất nghiệm đến vậy thư không loại lên một cái hai cái h ỏ a thượng xuất hiện tại trước mắt mọi người đại ca đúng là ngươi sao đại ca lục sĩ thiên tiền âm thanh kích động nói kha kha lục sĩ ngươi người này nhưng là tiền đồ hiện tại có thể so với đại ca lợi hại hơn lục sĩ cười ha ha nói coi như là ta lợi hại đến đâu ngươi cũng là của ta đại ca nhất nghiệm nói a di đà phật không nghĩ thanh phong đại ca tu vi đã khủng bố như vậy lục sĩ khà khà nói nhất nghiệm a nhất nghiệm năm đó cũng cảm giác thân phận ngươi không đơn giản không nghĩ tới nhưng là phật tử a lục xí nhiều năm không gặp ngươi vẫn là một điểm không thay đổi a ha ha ha giang sơn dễ đổi ta chính là ta à? lúc này nhất niệm không khỏi nhìn về phía thiên quan phi t u y ế t nhìn một chút bên dưới không khỏi sắc mặt trở nên hồng cũng không biết vì là cái nào giống như bạch diện mang theo ngân hồ thiên lang chờ chúng minh đệ nguyện đi theo sau lương đại nhân t r i n h chiến c ử u thiên tình huống như thế bên dưới làm sao có thể ít ta ta chúc long đến vậy trong hư không đông nhiên xoay tròn ra một đầu lớn vô cùng thần long từ bên trong bay nhẹ ra tại trên đầu nó còn đứng một cái xinh đẹp t i ế u nữ không là cầm sương còn là người phương nào ngũ ca ta cũng tới thiên địa không khô vạn vật bất tử ta cũng đi theo ngươi tả hữu ta vạn lôi láo tổ đến vậy thanh phong nhìn thấy nhiều người như vậy trong lòng không khỏi hừng hực phi thường hắn hét lớn một tiếng nói thuất chưa quân theo ta chinh chiến một chỗ không biết nơi đ ộ c cô h i ê n viên cùng thượng cổ ma thi bị mười nghìn trượng thái thản cự ma bắt lấy đ ộ c cô h i ê n viên trong miệng quát lớn nói ta ta không cam lòng à thanh phong ta còn chưa tìm ngươi báo thủ rửa ở đây ẩm sau một khắc hắn cùng xác ướp cổ t i ể u toàn bộ bị cự ma bót nát hóa thành cho đùi này đọc cô nhân viên bị cựu hận tre đôi mắt nhưng nơi nào biết thời khắc này hắn bất quá chỉ là một vai hề mà thôi cuối cùng cũng là kiếp s á n mà thôi coi như là để hắn đi gặp thanh phong dựa vào hiện tại thanh phong lực lượng hắn nơi nào lại là đối thủ đây có lẽ đây chính là một tiểu nhân vật bid lại một chỗ vạn kiếm sinh hóa thân là ma dĩ nhiên dựa vào sức một người đánh bại một thái thản cự ma có thể không chờ hắn cao hứng hư không nứt ra to lớn bàn tay từ trên trời gián xuống hắn kinh hai đến b i ế n sắc xoay người bỏ chạy cái nào nghĩ cái kia trên lòng bàn tay dĩ nhiên có năm đạo lôi điện x ỉ n xích nháy mắt đem toàn thân hắn khóa lên bất luận hắn dây rụa như thế nào cuối cùng đều bị lớn trưởng hút vào lòng bàn tay liền thấy cái kia lớn trưởng đông nhiên khép kín b ấ thiên tử bất diệt kiếm i vạn n s dĩ hậu ó a t như một nói thiên đế chẳng lẽ ngươi sợ hắn thiên đế hờ hưng nói đây cũng không phải là vấn đề sợ hay không hiện tại ta cần phải đã không phải là đối thủ của hắn chuyển cho ta phát trị thiên đình liền như vậy giải tán đi thiên đình sau cùng chấp nhất cuối cùng vẫn là tan thành mấy khói vào thời khắc này trong hư không đ ố n g nhiên nứt ra một dài đến vạn trượng lớn h ạ m xuất hiện ra chiếc này chiến hạm dĩ nhiên là năm đó thanh phong tại vũ trụ thâm không nhìn thấy cái kia một chiếc trên chiến hạm một mảnh đỏ sẫm nhưng vẫn là dáng dấp như vậy trên đó chiến kỳ hô hô vang lên dường như chứng minh nó không cam lòng khuất phục một loại thanh phong không có nghĩ nhiều phía sau lôi rực rừng ra tự bay đi tới đứng tại đầu thuyền bên trên lập tức vô số người dồn dập bay đến lớn h ạ m bên trên diệp phạm tâm đứng tại thanh phong bên người nói ra cha phạm tâm cũng muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu thanh phong xỏ sờ hẳn cái hót nói ra hai tử ngươi còn nhỏ đợi ngươi trưởng thành thời điểm thời ự n i ê n là có thể. khắc m t này trong mắt hắn lưng lánh này hào quang trong lòng quyết định ngày sau chính mình nhất định vì là cựu thiên trị chủ chấn áp vô tận trên chiến thuyền tất cả mọi người lại nơi nào biết một đứa bé hùng tâm tráng trí đây chẳng mấy chốc phía trước cựu xuất hiện vài con thái thản cự ma bọn họ chính đang điên cùng tàn sát vô số sinh linh thanh phong một tiếng lệnh hạ vô số người t i ể u xung phong đi tới quay về cự ma công kích này người trên thuyền mỗi cái vô cùng lợi hại mọi người ngồi lên dĩ nhiên đem cái kia thái thẳng cự ma toàn bộ đánh nổ ra vào thời khắc này hư không bắt đầu xoay tròn ra đón lấy thần bí kia bàn tay lại hạ xuống mà xuống to lớn bàn tay quay về vô số người trộm tới từng luồng từng luồng uy lực khủng bố nháy mắt tràn ngập tại bên trong đất trời vô số người đều bị uy lực kinh khủng này chấn áp động đậy không được thời khắc này thanh phong động hắn lôi dựng triển khai lôi ra thiên địa đại côn q a y về cái kia bàn tay khổng lộ một côn rút đánh đi qua dài hàng vạn trượng to lớn côn ảnh xuyên thủng đất trời một loại to lớn bàn tay nhưng là không hề sợ hãi quay về thanh phong vồ xuống hoa anh đại côn côn ảnh tuy rằng vô cùng lợi hại vẫn là tại lớn trưởng bên dưới vợ v ụ ra thanh phong chân mày cao lại nhưng là không chút nào sợ dù sao hắn chỉ có này một lần cơ hội nếu như đánh không nổi lớn trưởng tiên giói cuối cùng muốn hủy diệt sau một khắc thái thanh lão tổ đến thông t i n đến nguyên thủy đại tôn cũng tới phật tổ di thiên phật sau đó cũng đến rồi bọn họ nhìn về phía giữa không trung đầy mặt đều là vẻ lo âu dù sao thanh phong nếu có thể chiến thắng bàn tay lời chứng minh tiên giới còn có、cứu. nếu như hắn thất bại tiên giới tương lai có thể tưởng tượng được cái này kỷ nguyên cũng đi tới tận đầu tiên giới cần phải bị diệt vong không thể mà bọn họ này chút nhân vật lãnh tụ cũng là nhất định muốn bị thanh trừ đối tượng mỗi một người trong lòng giờ khắc này đều đối với lo lắng cực kỳ hy vọng thanh phong có thể chiến thắng bàn tay dù sao hắn chính là hy vọng duy nhất ta đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa thanh phong cùng bàn tay rằng co đánh khó bỏ khó phân nhưng là cái kêu bàn tay nắm giữ tiên đế lực lượng thanh phong làm sao cũng muốn cực sai một bậc tự nhìn thanh phong đ ô n nhiên hét lớn một tiếng vận chuyển ba đầu sáu tay chi công hóa thân làm ba đầu sáu tay nhân vật đến vạn vật c h ú a t ể vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều là kinh hại không lướt mà giờ khắp này thanh phong nắm giữ ba đầu sáu tay càng là vô cùng lợi hại hắn tay cầm đại côn dường như có thể đấu tranh với thiên nhiên giống như vậy trực đả thiên điệu bầu trời ùng ùng nổ v a n g không lướt có thể coi là là hắn lợi hại đến đâu các loại pháp ra hết có thể cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được cái kê lớn trưởng c h ấ n áp có thể thấy được lớn trưởng bên trên dĩ nhiên có vô số lôi điện xiến xích quay về hắn khóa đi qua thanh phong kiên trì mở ra tịch diện chi nhãn bắn ra diện thế chi quang pháp nhãn tuy rằng lợi hại nhất thời chém chết vô số xi nhưng là cái kia xiềng xích dường như vô cùng vô tận một loại nhưng là thanh phong nhưng vẫn là không chút nào sợ lại nhìn thấy hắn vận chuyển thông tiên đại pháp đem mình huyền công đẩy tới cao nhất p h o n g liền thấy hắn hét lớn một tiếng thiên địa cũng phải nát nước một loại lại nhìn thấy hắn lấy ra k i ự u h ữ hàn long kích lấy vô thượng lực lượng chém vào mà ra một kích lực lượng thiên địa n ứ c t o á t coi như là cái kia bàn tay lợi hại đến đâu dĩ nhiên cũng bị chém vào ra một đạo sâu không thể dòm ngó to lớn miệng vết thương cái kia bàn tay chấn động dĩ nhiên phát sinh gào thét thanh âm để nghe người đều cảm giác cả người không ngừng run rợi đó là cái gì âm thanh có người kinh khủ nói không biết ai có thể biết đây bàn tay lai lịch vốn là kỳ quái có người trả lời nói thanh phong nghe được thanh âm này trên mặt cũng xuất hiện vẻ kỳ quái bởi vì thanh âm này dĩ nhiên dường như trẻ con khóc n ỉ non một loại chẳng lẽ này bàn tay chủ nhân là một đứa con nít nghĩ tới khả năng này thanh phong lập tức liền lắc đầu phủ quyết rơi mật hắn lại nhìn về phía trên bầu trời liền thấy cái kia trên bàn tay mặt miệng vết thương hào quang lưu chuyển nháy mắt khép lại tiếp theo vô thượng lực lượng giáng lâm thanh phong chỉ cảm thấy cả người bị nhốt lại hỏng rồi trong miệng hắn khẽ nói, nói. bởi vì hắn cảm rất được nay có lực lượng dĩ nhiên so với vừa này lợi hại hơn vô số chẳng lẽ đây mới là bàn tay thực lực chân chính thanh phong vẫn là khinh thường này bàn tay a hắn một thân cự lực vô cùng nhưng là thời khắc này hắn lại bị một luồng kỳ quái lực lượng bỗng dưng cầm cố rơi lại nhìn thấy vô số màu vàng xiềng xích rơi xuống trực tiếp đem thanh phong trói lại mọi người liền thấy thanh phong bị cái k i ê u bàn tay đi lên hấp thụ muốn đem hắn trực tiếp bóc chết không nhìn thấy tình cảnh này vô số người hét to lên thanh phong chỉ cảm thấy vô thượng lực lượng giáng lâm nghĩ muốn đem hắn đẻ nát một loại tuy rằng hắn đã thành tựu chân ngã vốn nên bất tử bất diệt nhưng là to lớn áp lực vẫn là để cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện phá toái tình huống. Như vậy đi xuống. hắn chắc chắn phải chết làm sao làm làm sao làm trong lòng hắn nhanh chóng nghĩ tới muốn biết nhiều năm qua thanh phong không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sống còn nhưng lại như như bây giờ vậy tuyệt vọng vẫn là lần thứ nhất ta dù sao hắn gặp phải nhưng là một cái vô thượng một cái không biết nhiều tù vị cao vô thượng hiện tại thanh phong có thể khẳng định là hắn đối mặt nhất định chính là trong truyền thuyết tiên đế hoặc là càng đi lên tồn tại dù sao này có lực lượng thái quá khủng bố muốn biết hắn lực lượng kỳ thực đã vượt qua tiên vương lực lượng c ự là chân chính tiên đế cũng có thể chiến trên một chiên nhưng là kết quả đây một cái bàn tay mà thôi là có thể đem hắn chấn áp đủ có thể gặp được cái này bàn tay chủ nhân đến cùng khủng bố đến mức nào như vậy t i u tại hắn cảm giác mình tránh thoát không được này trói buộc thời điểm hắn nhìn thấy vô số người dĩ nhiên không để ý tính mạng mà đến nghĩ muốn cứu hắn ở trong nước lửa thế nhưng hắn minh bạch n à y chút hắn người thân nhất một khi tới đây chắc chắn phải chết hắn không ngừng lắc đầu hô t o nói không muốn giờ khác này hắn hai mắt đỏ đậm hắn sợ hắn rất sợ nhìn bọn họ tại trước mắt của chính mình chết đi hắn không thể cũng không cho phép xuất hiện tình huống như thế đ ỗ n g nhiên trong đầu hắn k h linh tự nghe lão ma đầu cùng ngạo thông thiên cao hưng nói ra chúng ta dốt cuộc biết đại trận bí mật thanh phong ngươi phải kiên chúng ta này tự để lộ đại trận lục như yên mạnh hồng trần thiên quan thiên địa thất tử vô số thanh phong bằng hữu các anh em giờ khác này đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết nghĩ muốn cùng thanh phong cùng hủy diệt nhưng là tại bọn họ muốn bay đi lớn trưởng bên dưới thời điểm liền thấy thanh phong trên người trợn buộc phát ra một đạo trói mắt vô cùng cự lực dường như chư thiên đô muốn vào đúng lúc này run dậy đúng thanh phong trong đầu phong ấn đại trận rốt c u c để lộ vô cùng lực lượng nháy mắt truyền khắp thanh phong trên người hắn thời khắc này chỉ cảm thấy thiên địa đều không cách nào ràng buộc cùng hắn hắn chính là này này chính là này giống. tiếng, thời cái Hắn không nhịn được hét lớn hét nhất thời cái kia được một vô cùng giết, chuyển tương tiên giới bốn phương hướng, không. dít, tạm trụ tình khắp rơi vũ Vô số người bị cái kia một luồng vô thượng lực lượng c h â n áp quỳ xuống mà đi chính là những thái thản cự ma kia cũng không chịu nổi này to lớn u y áp dồn dập bị cơn khí thế này c h â n áp quỳ xuống l ạ i lục như yên đám người cũng không cách nào chống lại như vậy thiên uy đều quay về thanh phong quỳ xuống l ạ i vô số cấm địa bí cảnh chân trời góc biển hoặc là ẩn giấu tại trong phần mộ cường giả vào đúng lúc này đều không khỏi cả người run dày bị cái kia cố to lớn sức mạnh trực tiếp đẻ ngã xuống đất chính là mạnh như hạo thiên nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng không cách nào chống lại như vậy thiên uy hắn tuy rằng trong lòng không c a m lòng vẫn là một dạng quỷ xuống lạy thời khắc này thanh phong dường như thế gian này lớn nhất chúa tể một loại to lớn tiếng hú mang theo vô cùng cờ sáng dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng to lớn kia bàn tay chờ hết thệ tan thành mây khói thanh phong trên người xiềng xích sớm đã bị hắn chấn động vỡ v ụ n ra hắn đứng ở trong hư không từ từ mở hai mắt ra liền nghe được trong miệng hắn quát nói thiên địa hồng mông một ngày mở càng k h ô n vạn v ậ t tạo hòa đến ta thấy chân vũ gặp chân ngã hôm nay mới biết ta là ta thì ra là như vậy chân chính ta trải qua ngàn tị kết nạn rốt cục tỉnh lại sáng thế chi linh ngươi thời đại trung quy muốn kết thúc tự u để ta mang theo tất cả mọi người đi t r i n h chiến cổ lộ cùng ngươi tiến hành quyết chiến cuối cùng đi nghe nói như thế vô số người đều há h ố c m ổn bởi vì thời khắc này thành phong trên người tán phát ra huy áp có lẽ đã vượt qua tiên đế mai trên thân thể hắn tán phát uy thế vô cùng mạnh mẽ khủng bố như vậy chính là thái thanh lão tổ đám người cũng đều tâm sinh cùng bái chi tâm dường như hắn chính là cái k i a trên vạn vạn người thánh nhân một loại tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trong hư không rốt cuộc lại có chuyện âm truyền đến nói cái gì là ngươi, thần đế, không nghĩ ngươi dĩ nhiên đã trải qua vô số đời chư là là thế, thế thần hoàng hôn nhân dân sáng sớm các ngươi đã cường đại đến uy hiếp toàn bộ quy tắc thời điểm nhất định phải muốn chết đây chính là thiên đạo thanh phong lạnh dên một tiếng nói thực sự là cười nhạo ngươi tuy rằng có thể sang thế nhưng không phải thiên đạo nếu không thì ta cũng sống không tới hôm nay thiên đạo bên dưới đều là dun d y chính là ngươi tu vi khủng bố như vậy cũng là như thế ngươi thật sự cho rằng có thể chạy trốn thiên đạo tính toàn Trước hướng nhân bạn. xem ả n thân mình đến cùng là ai. Nguyên、like、hắn vốn là chiến thần đế, vốn là tiên đế trí t bạch đế, đế là lai là là ai. Thế nhưng vì lẽ đó hắn mới có h niềm tin dám cùng sáng thế chi linh hỏi hét lên vô số người nhìn thấy tình cảnh này sớm đã bị khiếp sợ tột đỉnh bọn họ cũng không biết cái gì nguyên nhân thanh phong hình như một hồi lại biến thành một người khác đang lúc mọi người đều không tên thời gian sáng thế chi linh lần nữa nói ra đã như vậy ngươi thì tới đi để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu thư không đ ố n g nhiên mất ra xuất hiện một cánh cửa ánh sáng khổng lồ thanh phong nhìn về phía phía sau đám người nói các ngươi không cần vì là ta lo lắng ta muốn đi gặp gỡ một lần sáng thế chỉ linh tốt giải quyết triệt để tiên giới nguy hiểm cha ngươi phải b ả o trọng d i ệ p pham tâm lớn tiếng gọi nói thiên đ ị a thất tử nhưng nói cha chúng ta tới giúp ngươi nói bọn họ liền đi tới thanh phong bên người lục sĩ cùng thiên quan chu bất hối đám người cũng tới đến phía trên nói chúng ta cũng đi thanh phong nhưng lắp lắp đầu nói các ngươi không giúp được ta đi thôi đi làm các ngươi chuyện nên làm Đi đem những thái thản ma kia đều giải quyết đi. Đám thái kia giải người ma những thẳng quyết cự bạch ấ t thể đắc cũng chỉ có gì nghe lệnh. b điệu nhìn về phía thanh phong trong mắt hào quang lừng lánh nói ngươi thật sự đã trở về thanh phong khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói đúng đấy ta tất cả ký ức cũng toàn bộ đều trở về không nghĩ ngươi vì là ta ăn vô tận khổ sở đi thôi đi đấu tranh với thiên nhiên đi bạch điệu gật gật đầu nói hừng ta sẽ vẫn bồi tại ngươi bên người lục như yên nhìn về phía thanh phong nói thật sự không nghĩ tới ngươi đúng là một cái tuyệt thế đại anh hùng thanh phong nói ngóc nha đầu ta vẫn luôn là anh hùng của ngươi a mạch hồng trần nhìn thanh phong nói có lẽ ta mới là nhất vô năng không giúp được ngươi cái gì thanh phong nhưng nói nói cái gì ngốc lời ngươi là giỏi nhất tích nói hắn chợt nhớ tới một chuyện quay về trên người nàng một chảo càng khôn â m dương châu đã bị hắn bắt tại trong bàn tay l i ê n thấy hắn bàn tay chậm lại càng khôn châu dĩ nhiên hợp lại là một hoàn mỹ dung hợp đồng thời thanh phong nói ta mới nhớ vật ấy không giống giống như vậy chính là tạo hóa đồ vật ta đã vì ngươi đem nó thăng đến hoàn mỹ chỉ cần ngươi chậm rãi tu luyện tổng có một ngày cũng sẽ thành tựu vô hạn mạch hồng trần gật đầu nói ta sẽ cố gắng diệp toàn chân ôm diệp phảm tâm đi tới thanh phong bên người nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải thanh phong nhưng nói hờ vọng ngươi có thể đem hài tử tốt đẹp mang lớn nếu như ta không về được phải dựa vào chính ngươi diệp toàn chân hơi gật đầu nói t ố t ngươi yên tâm tuy rằng nàng không nói thêm gì nhưng là mỗi một chữ đều rất trân trọng thanh phong gật gật đầu nói t ố t con trai của ta có lẽ ngày sau ngươi biết biên được càng thêm cường đại nhưng là nhưng trong lòng phải nhớ cho kỹ hướng tới đạo lấy nhân vì là bản ta nói là vô thượng đạo lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình ngươi cũng phải thừa kế trí hướng của ta mới tốt diệp pham tâm gật, gật đầu non Nó n ó t trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc nói ra cha ngươi yên tâm phản tâm nhớ lời của ngươi thanh phong khẽ mỉm cười nói được vào thời khắc này thanh phong hướng về cái kia hư không cánh cửa bay vào vô số người ngưỡng vọng trong ánh mắt thanh phong thân thể biến mất rồi tại nhìn thái thanh lão tổ nói đã như vậy chúng ta trước hết dọn dẹp này chút thái thản cự ma chờ đợi thanh phong thắng lợi trở về tin tức nói vô số người liền đánh tới những thái thản cự ma kia đi trên hư không thanh phong đi tới vô ngần t â m không bên trong sau một khắc trong miệng hắn quát lớn nói chư thiên bên trên đám người, chiến cổ lộ thời điểm đến, đến rồi các ngươi đều ở nơi nào Hòa anh! một phiến hư không cửa mở ra một cái thân ảnh h i ể u điệu đi ra người này hoa n h ồ g ư ờ i thẹn nữ đế răng dấp không là dư tử tâm còn là người phương nào nàng nhìn về phía thanh phong nói thực sự là để ta không nghĩ tới đúng là ngươi thanh phong thiểu sư thị chúng ta lại gặp mặt trí nhớ của ta toàn bộ đã trở về không nghĩ nguyên lai ngươi dĩ nhiên là nàng dư tử tâm cười n h ạ t nói ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá cũng được chúng ta kể vai chiến đấu cũng có thể cùng tiến cùng lui cùng sinh tử thanh phong gật đầu nói được hắn vừa dứt lời cái kia quan môn bên trong có lục tục đi ra mấy người m ấ y người này tu vi thông thiên dĩ nhiên đều là tiên đế cấp bậc nhân vật trời nếu có tình ngày cũng lão nhân gian chính đạo là tăng thương ta chính là thái thượng thái thượng vô tình cũng không phải là vô tình ha ha ha đạo nghiệp vô biên ta chính là đại đạo trị tổ lịch thương thiên là vậy ta cũng tới thế gian có tiên pháp lực vô biên thần vương là vậy ho ho còn có ta lão bất tử này ra hỏa hồng nông a di đả phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai hòa thượng ta cũng tới phật tổ chính là ta ta chính là phật tổ nhiên đăng thanh phong nhìn về phía đám người nói hảo hảo hảo có các ngươi giúp đỡ này một lần chúng ta tất nhiên cũng có ũ n g c thể đánh bại sáng thế chi linh trong hư không hào quang loại lên liền thấy một cái bóng người to lớn hiện rõ mà ra người này giống như một cỗ cổ, cổ phật ngồi xếp bằng trong hư không phía sau có vô số cánh tay vung lên thanh â m hắn không vui không b u ồ n nói các ngươi những người này trốn đi vô số năm chính là ta cũng không cách nào tìm tới các ngươi không nghĩ này một lần toàn bộ các ngươi đều đi ra đ ư a chết cũng không cần ta tại lao lực tâm tư đi tìm các ngươi n h n đăng a di đà phật sáng thế chi linh ngươi tội lỗi sâu nặng còn không biết hối cải h sáng thế chi linh nho nhỏ phật đà mà thôi dĩ nhiên cũng dám nói như vậy ta thực sự là không biết tự lượng sức mình thái thượng thử ngươi thật sự coi chính mình vượt qua chư thiên tự không ai có thể chế phục người rồi sao nay một lần tựu để cho chúng ta đến một cái hoàn toàn kết thúc đi sáng thế chi linh t ố t này một lần tựu cùng các ngươi hoàn toàn thanh toán một phen nói hắn vung tay lên sau lưng tám viên trôi nổi mình châu tựu rụng xuống nháy m ắ t hóa thành tám cái thần ma phật vốn là đạo nói vốn là ma bây giờ vạn pháp quy tông tựu để ta tọa hạ tám lớn ngày thần ma đến đối phó các ngươi đi bắt bộ thiên long đi đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi tám lớn thần ma hét lần một tiếng tựu xông ra ngoài bắt bộ thiên long thần mà cả người tỏa ra năng lượng kinh khủng dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên đế tu vi bọn họ hung manh cực kỳ quay về thanh phong đám người tự vật lên thanh phong nhìn về phía mấy người sau lưng nói các ngươi chỉ cần ngăn cản này chút người liền được ta đi đối phó sáng thế chỉ linh chương một nghìn bảy trăm lẻ bảy thiên địa vô cực toàn bộ thêm ta thân đám người nghe xong lời nói của hắn đều gật đầu nói đi thôi thanh phong không có đang do dự tự phi thân mà lên quay về sáng thế chi linh vật tới sáng thế chi linh nhìn nói với thanh phong thực sự là không biết tự lượng sức mình thật sự coi chính mình vượt qua tiên đế thu được được vô thượng lực lượng t ự u có thể giết ta sao vậy là ngươi không biết ta chân chính lực lượng thanh phong nói vào giờ phút này bất luận ngươi nói không hữu dụng gì t ự u để cho chúng ta thủ hạ xem hư thực đi sáng thế chi linh nói tốt t ự u đem ngươi toàn bộ bản lĩnh đều lấy ra đi ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi lợi hại đến mức nào trải qua vô số kiếp ta nhìn nhìn ngươi có hay không có quá lớn tiến bộ thanh phong ít nói nhảm để mặn lại hắn nhất thời hóa thân ba đầu s á u tay cầm trong tay đại côn quay về sáng thế chi linh đánh tới hai người kịch đấu lên thanh phong một t â n thủ đoạn vô cùng lợi hại diệt thế chi quang thái thượng vô tình lục bị hắn rồn d ậ p vận chuyển mà ra sáng thế chi linh càng thêm lợi hại cực kỳ l i ê n thấy hắn lạnh rên một tiếng phía sau trên thiên thủ trưởng quay về thanh phong bắn ra vô số hủy diệt ánh sáng sau một khắp thiên địa đều m u ố n nước toát một loại đáng t i ế c thời khắp này thanh phong bất tử bất diệt tu thành chân ngã thân vô cùng lợi hại cái kia sáng thế chỉ linh cũng càng thêm lợi hại hai người nháy mắt đâu ngang sức n ă n g tài hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt vũ trụ tình không đều theo run dậy không ngừng lên thanh phong tuy rằng chính là vạn tiếp thân nhưng l à n à y sáng thế chỉ linh cũng thật là không giống giống như vậy dù sao toàn bộ thế giới đều vì hắn sáng tạo chỗ lợi hại có thể tưởng tượng được tựu tại hai người tranh đấu kịch liệt nơi thanh phong l ư ớ t người đi l y khai trong mắt hắn h à o quang l ấ p lóc trong miệng cóp nói đại nhật chiến giáp ở đâu hắn lấy ra lọ đá trong lọ đá mặt màu vàng h à o quang dâng trào ra một cái màu vàng chiến giáp tựu bay ra hắn nhìn về phía này chiến giáp không khỏi gật đầu nói đã bao nhiêu năm không nghĩ rằng chúng ta còn có thể một lần nữa sóng vai chiến đấu đại nhật chiến giáp nói chủ nhân chúng ta này một ngày đã lâu cùng ngươi kể vai chiến đấu mới có thể, thể hiện ta vinh quang nay l ạ i n h ậ t chiến giáp nặng đến tám mươi tám tỷ tám trăm triệu cân thật là nặng vô cùng nhưng là giờ khắp này thanh phong lực lượng vô hạn ăn mặc tại thân nhất thời cảm giác một cổ siêu cường sức phòng ngự ra chỉ tại thân lúc này hắn thần nghiệm hơi động trong lọ đã rốt cuộc lại thêm ra một cây đ a o đến chính là thí thần đao đao này đồng dạng nặng vô cùng nặng đến chín mươi tám tỷ cân chính là thiên địa dung lô luyện chế mà thành hắn cầm trong tay đao này nhìn về phía sáng thế chi linh nói có lẽ ngươi từ không nghĩ tới này đem thi thần đao còn còn sót lại trên đời này đi làm thanh phong khôi phục tất cả trí nhớ thời điểm lập tức liền biết nguyên lai cây đao này chính là khai thiên t hồng nông bên trong luyện hóa ra tuyệt thế bảo khí càng là hồng nông trí bảo sáng thế chi linh nhìn thấy vật ấy cũng là không khỏi k i n h sợ nhưng là hắn nhưng lạnh rên một tiếng nói coi như là ngươi tìm được vật ấy lại có thể thế nào thật sự cho rằng cây đao này có thể g i ế t ta sao vậy ngươi thực sự là cùng d ạ i vọng tưởng thanh phong nói vậy thì rửa mắt lấy trở đi nhìn ta một chút đến cùng có thể đem ngươi làm sao trong lòng hắn ý nghĩ hơi động thì thần đao nhất thời kim quang m á h liệt toàn bộ thân đao chấn động ra bên trên cái kia màu đèn k ị bắt đầu bốc ra nguyên lai màu đèn kia cũng chỉ là một tầng sắc ngoài một tiếng vang thật lớn sau đó cái kia sắc ngoài tự v lộ ra bên trong kim quang l ó e lên thân đao đến trên đao kia nháy mắt có hay không thượng thần lực ra chỉ mà tới chỉ thấy thanh phong chém ra một đao toàn bộ trong vũ trụ sao trời một đạo màu vàng hào quang l ó e lên mà hiện hình như toàn bộ vũ trụ thâm không đều phải bị một đao này chém mở một dạng sáng thế chỉ linh nhất thời vung lên vô số một tay phát sinh một tầng lại một lần nữa lồng ánh sáng màu trắng đem mình bao phủ lại thí thần đao tuy rằng lợi hại cuối cùng nhưng vẫn là không có chém mở tầng cuối cùng hậu thuẫn sáng thế chỉ linh cười ha ha nói thí thần đao thì lại làm sao ngươi cho rằng vô số năm qua ta còn dừng lại tại năm đó tu vì sao vậy ngươi tựu sai hoàn toàn t i ể u để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính đi vê anh chói mắt hào quang sẽ qua một cái màu trắng thân ảnh một lần nữa xuất hiện hắn thân thể cùng thanh phong một loại lớn nhỏ hơn một nghìn cánh tay cũng biến ảo không gặp chỉ thấy hắn cả người đều bao phủ tại chói mắt hào quang bên dưới bất kể là ai cũng không cách nào thấy rõ dáng dấp của hắn sáng thế chi linh đi đến thanh phong trước người nói nay một lần t i ể u để cho chúng ta đến tốt đẹp đánh một trận đi ngươi thật sự cho rằng trải qua vạn k i ế p đi đến vô thượng t i ể u có thể giết ta ngươi vẫn là quá ngây thơ nói hắn đối với thanh phong tựu dò ra một cái tay đến cái tay kia rất trắng rất trượt nhưng có vô cùng lực lượng v anh thanh phong cũng không chậm trễ chút nào ra tay rồi quyền của hai người đầu đụng vào nhau nhất thời gây nên vô cùng lực lượng hủy diệt hai người nháy mắt đại chiến cùng nhau thanh phong không nghĩ tới sáng thế chi linh thật sự là thật lợi hại hãn lực lượng dĩ nhiên đã vượt qua thanh phong thanh phong tuy rằng đồng dạng vô cùng lợi hại nhưng là cùng sáng thế chỉ linh bắt đầu so sánh vẫn là t r ê n lệch như vậy một chút nhỏ theo sáng thế chỉ linh công kích càng ngày càng mãnh liệt thanh phong chỉ cảm thấy đối phương một quyền là có thể đánh nổ một cái tình cầu hai người tranh đấu càng ngày càng vô cùng k ị liệt chỉ đánh tiên địa phán át vũ trụ sụp xuống, xuống vô số đại tỉnh n ã xuống đi xuống、anh. có thể mặc dù này mớn thanh phong vẫn còn bị đánh bay ra ngoài sáng thế c h ỉ linh nhìn thanh phong lộ ra một khẩu trắng tỉnh vô cùng hàm răng nói ha ha ha ngươi vẫn là quá yếu thanh phong nói vậy thì như thế nào này một đời ngươi là không giết chết được ta ta đã thành tựu chân ngã bất tử bất diệt sáng thế c h ỉ linh nói ngươi tuy rằng giống như ta đều đạt tới chân chính bất tử bất diệt có vượt qua chư thiên lực lượng nhưng là ngươi cuối cùng không bằng ta đánh không chết được ngươi ta cũng có thể đem ngươi chấn áp vô tận thời gian thanh phong nói ngươi nghĩ thì hay lắm thật sự cho rằng về mặt sức mạnh mạnh hơn ta là có thể chiến thắng ta sao sáng thế chi linh làm sao ngươi còn có hữu dụng hay không ra t a y đoạn thanh phong là thì lại làm sao tự để ngươi nhìn ta một chút công pháp mạnh nhất thôn thiên thần công hắn há một r a dĩ nhiên đem vô số đại tinh nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa ra tùy theo hắn trên người tự xuất hiện vô số hảo quan g bắn nhanh ra to lớn lực lượng nhất thời để người không cách nào rửa mắt có thể thấy được thanh phong lực lượng tại luyện hóa những đại tinh kia phía sau t ă n g vọt lên anh. hắn h lực lượng đ ố n g nhiên tăng gấp đôi dĩ nhiên đạt tới bốn nữ cân bất kể là a cũng không cách nào nghĩ đến thanh phong lực lượng có thể kinh khủng như thế như vậy giờ khác này hắn thật sự tiến vào lực lượng trung cực tận đầu tích có thể thấy được hắn nhất cử nhất động trong đó dường như tùy thời có thể phá vỡ không gian đánh vỡ hết thẻ một loại sáng thế chỉ linh nhìn đến giờ phút này thanh phong mỹ mắt không khỏi hơi nhảy lên nói thực sự là không nghĩ tới ngươi lại vẫn ẩn giấu như vậy sâu chỉ là ngươi cho rằng hiện tại ta chính là ta chân chính lực lượng sao vậy ngươi tựu mười phần sai thiên địa vô cực toàn bộ thêm t á thân hắn hét lớn một tiếng trong vũ trụ vô số năng lượng bị hắn dẫn dắt mà đến dùng tận trong người hắn liền thấy hắn thân thể đột nhiên tăng vọt lên dĩ nhiên cất cao ba thước hắn lực lượng dĩ nhiên cũng vọt lên gấp đôi Trước t 1708, sang hắn ế thế, tiếng, thế chi cung. chi thực được, Thanh Phong nhìn thấy tình huống như thế, trong lòng than thở một tiếng, không khỏi nghĩ linh không h nói, vi tu sâu trong lòng sang lường một là sự c hét o vào rằng rồi, chính mình thôn thiên phương pháp, để cầu tạm thời thu được được vô thượng thần lực, nhưng là cái tên này dĩ nhiên cũng sẽ phương pháp này. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng, chuyện đến nước này, chỉ có quyết chiến đến cùng. dựa dĩ lực, vô là cầu được được cái cách chỉ có chỉ có pháp, thời thu pháp Hết thể Hắn tạm quyết liều để sẽ lớn một tiếng liền thấy hắn tay trái n ắ m thiên địa đại côn tay phải n ắ m thí thần bảo đao hắn ba đầu sáu tay còn lại bốn cái cánh tay tất cả đều nắm chặt n ắ m đấm cùng quay về sáng thế chi linh a n h kích mà đi thời khắc này chỉ thấy hai người thật là toàn lực ứng phó chém giết khí thế h ừ n g h ự c nhưng là dường như hai người lợi hại như vậy nhân vật tranh đấu lên lan đến phi thường to lớn vũ trụ sụp xuống tinh không vỡ vụn vô cùng đại tinh ngã xuống rơi đi cứ như vậy đánh ba ngày ba đêm hai người cũng không phân ra thắng bại lại nhìn dư t ử tâm bên hướng kia cũng đánh ngang sức ngang tài như vậy tiếp tục như vậy tất nhiên không thể nhất định phải đem toàn bộ vũ trụ đánh không còn không thể Vâng anh, thanh phong không sáng chú thế một cái không chú ý, đã bị dĩ nhiên trong lúc nhất thời đem thanh phong đánh không còn sức đánh trả chút nào hắn chỉ cảm thấy cả người sẽ rách một loại đau nhức cực kỳ vê anh thanh phong lần nữa bị sáng thế chỉ linh một quyền đánh bay ra ngoài cơ thể hắn trôi nổi ở giữa không trùng trong mắt tất cả đều là vẻ không c a m l ò n g cuối cùng còn không phải là đối thủ của hắn a sáng thế chỉ linh cười gần nói ra thấy không có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy ngươi còn không phải là đối thủ của ta a quỳ xuống đối với ta xin tha có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng để ngươi cùng ta nhất thống này vũ trụ tính không thanh phong cười rộ lên hắn không khỏi lớn tiếng trách cứ nói nhập thống thu hoạch những tu giả kia thần lực để cho bọn họ không cách nào cùng ngươi chống lại à ngươi quá ích kỷ vì mình siêu thoát vũ trụ ở ngoài dĩ nhiên không tiếp nhiều lần thu hoạch vô số sinh linh tính mạng coi như là ngươi biên tại cường đại lại có thể thế nào đây ngươi đã không có bằng hữu đã không có người yêu đã không có hết thảy ngươi là cô độc ngươi là tịch mịch mặc dù ngươi có thể sống quá vô cùng vô tận tuế nguyệt lại có vô thượng thần lực lại có thể thế nào đây ngươi trung quy không thể như ta sáng thế chi linh nghe nói như thế nhất thời giận không thể giải nói ăn nói linh tinh chúng ta vô thượng sinh mệnh không cần những có lẽ có kia đồ vật nói cho ngươi những đều là kia lừa người chúng ta chỉ cần mình sống sót không chế hết thể là tốt rồi bây giờ ta nghĩ muốn cái gì không có trên trời dưới đất mình ta vô địch người cái này n u nhược ra hỏa cho ta đi chết t i ể u tại hắn muốn tiếp tục thời điểm công kích trong hư không đông nhiên run run ra tiếp theo hư không xuất hiện một cái lớn vô cùng hố đen giống một tiếng gào gào thanh âm từ bên trong truyền đến tất cả mọi người nhìn về phía trong hư không kia không biết còn có thứ gì muốn từ bên trong đi ra chỉ là trong chốc lát mọi người liền thấy trong hư không xuất hiện một cái thân ả n h khổng lộ dĩ nhiên là côn bằng tại cái kia côn bằng thân thể to lớn bên trên một cô gái nên gió mà lập người này không là người khác dĩ nhiên là kim mẫu thanh phong nhìn đến cô gái này không khỏi kinh ngạc vô cùng nói ra làm sao sẽ tại sao lại như vậy kim mẫu năm đó tiến nhập thần ma trong cửa chính bây giờ tại sao lại cùng với côn bằng nữa nha đồng thời nàng đến cùng đã trải qua cái gì tu vi của nàng dĩ nhiên trở thành tiên vương lực lượng kim mẫu giờ khắc này một mặt kích động nói ra thanh phong ta cùng côn bằng xuyên qua vô số thời không rốt cuộc i m được vũ trụ khỏi nguồn dựng dục ra tới hồn đ ộ n thần khí sáng thế thần cung cung này tất nhiên có thể bắn giết người này dù cho hắn loại hại đến đâu cũng không cách nào chống đối sáng thế chỉ cung n g lực nghe được này cung tên sáng thế chỉ linh không khỏi kinh hãi đến biến s ắ c nói làm sao có khả năng các người đến cùng từ nơi nào tìm được nó thanh phong nghe nói lấy tay đối với kim mẫu trộm tới lóe lên trong đó cái k i a đại cung t i ể u rơi vào trong tay hắn có thể thấy được này c ô n g chính là là chân chính hỗn độn lực lượng chế tạo thành bên trên cực kỳ nồng nặc hỗn độn chỉ khí để thanh phong đều sợ hãi trong lòng không n g ót hắn nhìn nói với sáng thế chỉ linh này thiên hạ và vật tương sinh tương khắc không có tuyệt đối bất tử bất d i ệ t hôm nay tựu để ta dùng cung này trù diện ngươi chờ hắn nói xong tựu một thanh kéo ra cung này này đem cung rất nặng hắn trên người tất cả lực lượng cũng bắt đầu bị cung này hấp thụ mà đi cùng lúc đó trong vũ trụ vô cùng vô tận hỗn độn chỉ khí chạy như bay tới hình thành một thanh mũi tên sáng thế chỉ linh lần thứ nhất khẩn trương đối mặt như vậy c ấ p bậc cung tiễn chính là hắn cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt tuy rằng trong lòng hắn khẳng định chính mình bất tử bất diệt thế nhưng thời khắc này nhưng trong lòng của hắn không tại lạnh nhạt như vậy chỉ là tại tất cả mọi người ánh mắt bên dưới hắn đương nhiên không khuất phục phục l i ê n thấy sắc mặt hắn dữ tợn nói ra đến đây đi vậy thì để ta nhìn nhìn người mũi tên đến cùng lợi hại bao nhiêu thanh phong lạnh rên một tiếng chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng hội t hắn hét lớn một tiếng nói đi cho ta chết nói hắn tự b u ô n g lòng tay ra một đạo có thể chém nước thiên địa lực lượng rời khỏi tay mang theo vô cùng lực lượng hủy diệt cùng chói mắt hào quang bắn về phía sáng thế chi linh vây anh bất quá thoáng qua trong đó hai cái tự đánh vào nhau vô cùng lực lượng nhất thời tiêu diệt hết thảy bên trong đất trời khắp nơi hoàn toàn trăng xóa để người cái gì đều không nhìn thấy chính là thanh phong cũng cảm giác này cố năng lượng kinh khủng dọa người không nớt đều kết thúc sao thanh phong n h ọ giọng nói sau một khắc hào quang tan hết thiên địa khôi phục nhưng là để thanh phong bất đắc dĩ một màn xuất hiện chỉ thấy sáng thế chỉ linh tóc thai bù sủ đứng ở nơi đó hắn khỏe miệng n ế t mở có máu tươi tràn ra thanh âm hắn lanh khóc nói không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới này đem cung vẫn là rất lợi hại sao đáng t i ế c là hắn vẫn là không cách nào giết chết ta hạ tất cả mọi người vào đúng lúc này đều há h ố c m ộ m vô số người vào đúng lúc này đều tuyệt vọng lên thanh phong âm thanh than thở nói thật sự tiểu giết không chết hẳn à. sáng thế chỉ linh giờ k h ắ c này cười ha h a nói thanh phong a thanh phong giờ khác này ngươi đã rơi vào tiểu thựa phía dưới nên ta tới thu thập ngươi sau một khắc vô cùng tự lực từ trên người hắn tản ra phô thiên cái địa mà tới t h a n h phong trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng côn bằng bên trên kim mẫu một mặt thương tâm nói ra tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy côn bằng chúng ta đã trải qua vô số sinh tử sau cùng không nghĩ sẽ là kết quả này côn bằng gào thét một tiếng nói có lẽ thiên ý như vậy chúng ta cũng không cách nào nghịch thiên mà đi t i ê u tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng thư không nhất chuyển t i ê u xuất hiện bảy cái thiếu niên này chút người không là người khác chính là thiên địa thất tử thanh phong kinh ngạc nói các ngươi tới làm gì kim linh nói cha chúng ta cảm thấy một l u ồ n mánh liệt triệu hoán đúng rồi chính là ngươi trong tay cái tia đem cung thanh phong kinh ngạc nói cái gì Nó hoán các người triệu các gì? làm âm linh nói cha chúng cục chúng chúng chính mệnh, này ta rốt cục biết chúng ta tới này sứ mệnh. Chúng ta chính là sứ vận ì hôm nay mới ra đời. cha, chúng chính thành Thanh Phong nghe được lời nói của âm Linh, bất khả tương nghị như mới kiếm đem mới mối Âm nay tên. nói tương nói ra ta kia, kia của ra, sao đời, cái đại lời tại lại trụ Trước đầu được cục, bắt kết bất là vũ v y Âm l i h cha, nói, vận mệnh của chúng ta có lẽ đã sớm quyết định vì là này thiên địa thương sinh chúng ta chỉ có hy sinh mình mới có thể cha tuy rằng ta không nỡ ngươi nhưng là hài nhi vì để cho mệnh hay là phải đi vào đi chết kim linh nói đúng đấy đây chính là chúng ta số mệnh thụy ừ vừa s i n ra tiểu xuống chú định xuống đến. m c cha, Linh, t u rằng chúng ta ở chung không ta ở linh â u nhưng h là i coi ngươi nhưng vẫn cha là làm đúng ố i đải, bây giờ bây c h ta phải đấy i ngươi phải bảo trọng. Thủy Linh, đúng đấy, cha Thủy trọng. đúng bảo đ cha t h i ế u duyên chúng ta tới xin gặp lại hòa linh cha kỳ thực ta rất không bỏ được nhưng là thiên ý như vậy chúng ta cũng không cách nào nghịch thiên mà đi thổ linh có lẽ đây chính là chúng ta số mệnh đi dương linh lão lục nói cha không quan hệ chúng ta đời sau còn làm phụ tử âm linh một c á i nào vào nói thanh phong trong lòng nói cha đời sau ta còn làm con gái của ngươi thanh phong nghe đến mấy câu này trong mắt lệ tích không ngừng được chạy x u ô i mà xuống hắn lắc lắc đầu nói không các ngươi không thể như vậy kim linh dọ ra tay đến lấy ra một cái trôi đeo tay chính là năm đó yêu tổ cho t h ủ y linh đồng tâm như ý kết bên trên bảy viên bảo châu lấp loét kỳ kim linh đem bảy viên bảo châu lấy xuống phân cho mấy cái huynh m ộ i nói ăn nó chúng ta chính là một thể thanh phong hai tay run dậy nói thật muốn như vậy phải không nay nhưng đều là con của chính mình à, hắn thật sự không thể nào tiếp thu được kết quả như thế kim linh nói cha phật viết ta không vào địa ngục ai vào địa ngục chỉ có hy sinh cái tôi mới có thể hoàn thành lớn hơn ta nói hắn một khẩu nuốt xuống hạt trâu màu và nóng g mấy người còn lại cũng dồn dập nuốt trâu và o bụng theo cái kia mấy hạt trâu bị nuốt hạ mấy người trên người nhất thời lập lòe ra vô cùng hào quang đón lấy mấy người tay nắm tay cuối cùng huyễn hóa thành một cái sắc mặt mơ hồ người người này nhìn thanh phong nói cha gặp lại sau tiếng nói của hắn vừa ra t i ê u thân thể tàn ra cuối cùng lại hóa thành một chi bảy màu mũi tên thanh phong nhìn này đem mũi tên trong lòng tuy rằng không lớn cũng biết nếu như sáng thế chi linh bất tử như vậy thì là tất cả mọi người đ ư ợ chết nghĩ tới đây Hắn dùng hết dùng s vu cùng thiên địa tối sầm lại tùy theo lừng lánh cực kỳ thiên địa cùng vũ trụ trong đó xuất hiện một mảnh cực quang tất cả mọi người bị một luồng cực kỳ to lớn lực lượng đẩy lùi lại phía sau vô cùng vô tận lực lượng nháy mắt hội tụ một chỗ bắn về phía sáng thế chỉ linh sáng thế c h ỉ linh dĩ nhiên cảm nhận được so với lần thứ nhất còn muốn lớn vô số lần lực lượng chạy như bay tới trong miệng hắn q u á t lớn nói cái này không thể nào không nháy mắt hắn đã bị l ê n d i ệ t tại trong ánh sáng không biết bao lâu trong nháy mắt lại hình như là m ư ờ i ngàn năm trơ hào quang tàn đi mọi người liền thấy cái kia chỉ bảy m à u thần tiễn q u á n xuyên sáng thế c h ỉ linh thân thể hắn chọn mắt lên ánh mắt lộ ra ý cờ ư i nói ha ha ta không có chết ta không chết chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra bảy m à u thần tiễn nháy mắt vỡ ra được to lớn lực lượng nháy mắt t ự đem sáng thế chị linh nổ tung ra hóa thành vô số điểm, điểm tình quang t i ể u liên hắn thần hồn cũng yên dịt đi đáng t i ế c là bảy màu thần tiễn cũng cùng ngã xuống rơi mất thanh phong trong lòng vô cùng thống khổ hắn quay về thần tiễn nơi một chảo để hắn bất ngờ chính là dĩ nhiên có chút điểm bảy màu hào quang bị hắn trộm tới mặc dù chỉ là một điểm cũng để hắn cao hứng cực kỳ hắn nhìn cái kia một điểm hào quang trong miệng kinh hỷ nói đi thôi có lẽ ngày sau các ngươi t i ể u sẽ lại tới nhân g i a n trà chờ các ngươi nói hắn đem điểm ấy hào quang ném về nhân dân giới nhân dân giới đông thắng thần châu một dâu tóc bạc trắng lao nhân đang đem một hạt hồ lô hạt giống vùi sâu vào đến trong đất hắn không nhìn thấy một điểm hào quang bắn vào cái kia hạt giống bên trong tại hắn cho hạt giống rót một gáo múc nước nước phía sau cái kia hổ lô hạt giống dĩ nhiên lập tức bắt đầu mọc dễ nảy mầm đảo mắt cựu bò đầy đ ắ n g c h i n kệ lại kết ra bảy cái màu sắc không giống nhau hổ lô đến l ã o đầu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời đặt mông ngồi dưới đất coi chính mình gặp ủy hắn nơi nào lại biết hồ lô này thần dị chỗ đây chư thiên bên trên trong vũ trụ sao trời thanh phong nhìn về phía đám người nói tám lớn t i ê n ma các ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn một là hủy diện hai là thần phục với ta sáng thế chỉ linh đã chết tám lớn t i ê n ma tự nhiên không phải là đối thủ của thanh phong. mấy người nghĩ nhân lúc chốc lát cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục thanh phong hắn lại vung tay lên trong tiên giới vô số lôi đình chấn động n g á y mắt cựu đem những thái thản cự ma kia dồn dập chém thành cho bụi tiên giới rốt c ụ c an toàn thanh phong mang theo mọi người đi tới trong tiên giới vô số người nhìn thấy thanh phong trở về đều là cao hứng cực kỳ bởi vì bọn họ biết bọn họ thắng lợi bọn họ thắng được cuộc chiến đấu này thanh phong đương nhiên cũng phi thường cao hứng dù sao hết thẻ hết thẻ cuối cùng kết thúc chỉ là tiên giới như vậy như vậy cần phải một lần nữa kiến tạo một phen bọn họ còn có vợ đây những ngày kế tiếp tiên giới từ từ khôi phục trật tự, thiên chỉ là một lần này thiên đình chỉ chủ đã biên thành thanh phong mà thôi dựa vào tu vi của hắn cùng công lao không người không phục không người không tuân theo tiên giới tất cả giáo phái toàn bộ yên diện không tại hương giáo chỉ tôn thiên đình còn hạt làm sao xẻn giáo phật môn kiếp số chưa hết giới này còn lại đa số đều là đệ tử của bọn họ bất đắc dĩ bên d ư ớ i thanh phong chỉ có thể bảo lưu này hai đại tôn g môn thế nhưng thực lực đó đã cùng từ chức không cách nào đánh đồng với nhau thần quốc đã tại trong lần đại kiếp nạn này biến thành cho bụi toàn bộ bị nhét vào đến rồi trong thiên đình thế gian lại một lần biến đắc hòa bình lên để người thổn thức chính là thiên đ ỉ n h tuy rằng quyền lợi cực kỳ to lớn nhưng là thiên đ ỉ n h c h i chủ thanh phong nhưng không làm việc đàng hoàng ngày ngày mang theo chúng nữ du sơn n g ọ n thủy ngắm hoa nhìn thắng một chỗ trong rừng đạo thanh phong bạch điệu lục như yên dư tử tâm m ạ c h hồng trần kim mẫu diệp toàn chân mấy người đi bộ trong đó thiên quan cùng lục xí lôi diệp p h ạ m tâm cũng theo sát phía sau bạch điệu đột nhiên hỏi nói thanh phong n g ư ơ i cái k i a nhỏ bình rốt cuộc là thứ gì thật thần kỳ răng rớp thanh phong giờ khắp này lấy ra lọ đá cười nhặt một tiếng nói ta khôi phục ký ức phía sau này mới biết này bình chính là khai thiên tích điệu thời gian hỗn độn trí bảo tên là hư không Vật vũ thể tự ấy luyện không khí chỉ hóa động đăng lượng, có gian diệp p h a m tâm nói cha phàm tâm rất yêu thích vật ấy không bằng ngươi t i ể u đem vật ấy cho hải nhi đi thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói ngươi tên tiểu từ này còn nhỏ tuổi t i ể u biết đòi hỏi trọng bảo nhưng là vật ấy không phải chuyện nhỏ chờ cha hoàn toàn nắm giữ chức năng của nó tại cho ngươi đi diệp phàm tâm níu n ô i một cái nói cha h ỏ i phàm tâm còn không hiếm l ạ đây nghe nói như thế đám người không khỏi đều nợ nụ cười đ ô n g nhiên thanh phong nghe được đại côn côn linh nói chuyện cùng hắn nói chủ nhân ta muốn đi thế gian giới đi tới vừa đi chỉ cảm thấy ta một đời còn thiếu gì đó thanh phong hơi sững sỏ lập tức gật đầu nói có thể à vậy thì đi đông thắng thần châu đi ta tính tới ngươi trong đó còn có mặt khác một phen cơ duyên đồng thời hiện ra tại đó rất không ổn định ngươi có thể trước tiên đi nơi này chấn áp hải nhãn cũng coi như là vì là mình mệt mỏi tích công đức đại côn không do dự nói được thanh phong cầm lấy hắn có chút không muốn tâm ý cuối cùng vẫn là đem nó viết hướng thế gian nhân gian giới đông hải đình t i ế t lê sơ đang ngồi tại hoa quả son thượng khán thông linh bảo thạch cũng cảm giác trong h chấn hào i ê n động, quang địa đạo tức một lập từ t ê n đến, một tiếng vang nổ vàng trời một tiểu rơi tại t rơi r mà ẩm ẩm Đông Đông Nguyên bản sóng lớn ngập trời đông hải, dĩ nhiên lập tức bình tĩnh lại, nhưng là bị chân áp lại. Trong Hải. Hải, trời lại, lại. bị lập là áp tức dĩ mắt nàng không khỏi hào quang lấp lóe giơ tay tính toán một phen đáng tiếc là t h i ê n cơ che đ ậ y nàng cũng không cách nào tính toán ra cái gì đến bất quá nàng có thể nhìn thấy cái kia trong biển đột nhiên thêm ra một căn kình thiên trụ lớn nhìn thấy vợ ấy nàng không khỏi nghĩ đến người kia đây đến chỉ nghe trong miệng nàng khẽ nói nói thanh phong a thanh phong ngươi còn nhớ được huynh đệ của ngươi ta đây chờ xem không bao lâu nữa ta là có thể đột phá phi thăng thành tiên đến thời điểm ta nhất định trở lại tìm n g ư ơ i a hát g ì là ai tại nhắc tới ta đâu thanh phong nghi hoặc nói chúng nữ nhìn về phía hắn nói n g ư ơ i a chẳng lẽ còn đang suy nghĩ người nào không thanh phong cười nhạt một tiếng trong đầu xác thực lại hiện ra một bóng người đi ra bất quá hắn lập tức khẽ mỉm cười không nói gì nữa giờ k h ắ c này hắn nhìn khắp núi hoa đảo không khỏi nói ra này cảnh sát thật đẹp khắp cây hoa đảo bay tán loạn để dòng người liền quên phản chúng nữ nói t h ử cái tên nhà ngươi lại muốn gạt chúng ta cho ngươi cất rượu đi thanh phong cười hì hì nói lại bị các ngươi phát hiện chúng nữ cắt bản sách xong thật sự không nghĩ tới này bản sách vẫn là liền như vậy kết thúc kết cục vẫn là rất viên mãn bởi vì quả cam không thích bi thương cũng hy vọng mọi người đều có thể thỏa mãn quả cam hiện tại cảm giác tự hình như một đứa bé rốt cục cao lớn rời đi một loại thật sự không đỡ trong lòng rất khó chịu nhưng là hài tử lớn hơn chúng quy muốn ly khai a quả cam cảm tạ mọi người một đường đi theo gặp thấy các ngươi là quả cam lớn nhất vui sướng nếu như nói ta nên sưng hầu ngươi như thế nào nhóm như vậy ta muốn cứ gọi các ngươi một tiên người nhà thật sự rất cảm kích rất cảm tạ bởi vì là của các ngươi bồi bổ bạn mới có thể để quả cam đi càng dài càng xa hơn quả cam luôn mãi mái tạng vĩnh v i ê n thương các ngươi quả cam ồ đúng rồi quả cam mãi mãi cũng tại ngươi bên người chúng ta giang hồ gặp lại vì là cho mọi người một cái viên mãn kết cục quả cam còn an bài một cái phiên ngoại trường cuối nhất xem như là cho tất cả mọi người một cái kết cục đi một kiếm tâm đã trở thành thông thiên đại giáo giáo chủ một thân uy nghiêm vô hạn nhưng là người này nhưng dù sao là không tên nhìn về phía bầu trời dường như vô thượng trong tinh không có cái gì hắn tại lưu luyến một loại người biết hắn kỳ thực đều minh bạch hắn là tưởng niệm sư phụ nhị độ đệ m ạ t thiên cũng đã trở thành thông thiên đại giáo thái thượng trưởng lão một thân tu vi vô lượng đã là đ ị a tiên cảnh cờ giả người này một đời lòng mang bi thương từ c h i tâm cùng thanh phong tính cách nhất là giống nhau bây giờ cũng là phải chịu vô số người tôn sùng có lẽ cũng là thiên mệnh gây ra đi tam sư nội bộ trần sương bởi vì tu luyện q u công nguyên nhân không có thân tại thông thiên dĩ nhiên đi ngày mi sơn ở trên núi kết một cái am tên là tĩnh tâm am nàng ở chỗ này dĩ nhiên bắt đầu tìm hiểu phật pháp hy vọng lấy phương pháp này đã trừ trên người quỷ khí để cầu một lần nữa đắc đạo nay một ngày thiên địa tối xâm lại trong hư không dĩ nhiên có một điểm sáng bay tới trực tiếp rơi vào nàng giữa chân mày nàng chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái rộng mở khai ngộ đồng thời trong đầu của nàng dĩ nhiên truyền đến một pháp tên là độ á c h chân kinh chính là phật môn vô thượng phương pháp đây đương nhiên là thanh phong thủ đoạn dù sao hắn nhìn mình yêu thích nhất tiểu đồ đệ như vậy như vậy trong lòng đương nhiên không đành lòng vẫn là vì nàng mở ra cửa sau bộ trần sương dường như tâm có điều ngộ ra b a y về thương thiên nhất bài nói sư phụ ta biết là ngươi đồ nhi tốt nhớ nhung ngươi à. tứ sư đệ r a c á t thiên quân nhất thích thuật điều khiển rối bây giờ dựa l ư n g thông thiên đại giáo tự nhiên được lợi khá nhiều thông thiên giáo cũng là hắn chuyên môn thành lập một cái khôi lỗi môn đến đây hắn tâm không bằng nhiệm một lòng chỉ là nghiên cứu đạo này tiểu hồng cá trải qua nhiều năm tạo hóa bây giờ dĩ nhiên tại đông hải lăn lộn vui vẻ sung sướng thành long vương chỗ ngồi khách kỳ thực mọi người đều minh bạch tiểu hồng cá như vậy như vậy vẫn là cùng thông thiên đại giáo có quan hệ lớn lao trên biển xanh một chỗ to lớn hòn đảo trôi nổi tại trên mặt bi đ ả o này tên là huyền không đ ả o trên đảo chủ nhân chính là thanh phong năm đó thủ hạ huyền nữ nữ tử này bây giờ công tham tạo hóa thành t ự u vô lượng cũng là này huyền không đ ả o đảo chủ nay một ngày nàng đang một chỗ tên là nhìn trời nhai trên vách núi treo leo mặt tu luyện liền nghe được có người sau lưng nói chuyện nói tỉ tỉ ngươi đều là không ngày không đêm tu luyện cỡ nào mất mặt không bằng chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng cũng tốt giải buồn một chút đúng đây đúng đây ta cũng nghĩ đi ra ngoài một chút xa xa đi tới hai nữ có thể thấy được hai nàng này mỗi cái dung nhan mỹ lệ chính là mèo yêu cùng tử ngọc hai người huyền nữ nhìn thấy trong lòng hai cô gái vui vẻ nói Các người hai c á i à chỉ biết chơi vui l ừ a một chút chúng ta sớm ngày thành tiên cũng tốt đi nhìn chủ nhân nghèo yêu nhưng nói tỉ tỉ thế gian chuyện đừng còn cưỡng cầu hơn hết thể thuận theo tự nhiên mới tốt không bằng chúng ta phải đi nhìn nhìn tù long tên kia nghe nói hắn lại đã gây h o ạ nếu không phải là có tiểu hiện tại long vương đã sớm động thủ với hắn huyền nữ nói người này mỗi một ngày t i ể u biết gặp rắc rối không được chúng ta đi đem hắn làm lên đ ả o đến lúc nào cái tên này đàng hoàng rồi thả hắn ra từ ngọc tốt tốt để hắn vướng bình đến đâu ba nữ đối diện không khỏi ha, ha cười ha hả nhân gian giới cực bắp nơi diệp phi dạ đang chiêu đ á i một chuyến cố nhân đoạn kiếm nô quy cựu trọng lâu quy tâm thụ dĩ nhiên đều ở trong đó mấy người giao bôi đổi ly trò chuyện không còn biết trời đâu đất đâu bây giờ bốn người này đều là thông thiên đại giáo thái thượng trưởng lão thân phận cực kỳ cao quý tu vi cũng đều mạnh mẽ cực kỳ trở thành một kiếm tâm phụ tá đắc lực có thể nói bọn họ hiện tại lăn lộn tương đối tốt tự nhiên là bởi vì theo đúng người a diệp phi dạ cùng mấy người nâng cốc nói chuyện vui vẻ trong đỡ tiệc cựu trọng lâu đối với diệp phi dạ biểu đạt yêu thương đáng tiếc là hoa rơi lưu ý nước chạy vô tình diệp phi dạ vẫn là huyện nhị cự tuyệt Kỳ thực một ọ i n g ư ờ ngôi mộ khâu trước một nam một nữ đứng tại này trước nữ tử sinh xinh đẹp cực kỳ chính là tư đồ thu mẫn nam tử giáng dấp xoáy khí chính là tư đồ thu kiệt giờ khác này hai tỷ mọi đứng tại bà nội dứt phần mộ phương quay về bà nội nói ra bà nội bây giờ chúng ta đã thành tựu phi phạm lại xây lại sân trang đáng tiếc hết thẻ tuy tốt nhưng cũng đổi không trở lại tính mạng của ngươi bây giờ chúng ta đều đã cao lớn minh m ạ c h thật nhiều đạo lý thế nhưng c h u n g quy hết thẻ đều quá muộn lúc này tư đồ thu m ẫ n quay về thu kiệt nói ra nay một lần ta trở lại phía sau liền muốn cùng mặt thiên thành hôn ngươi ở lại chỗ này ta rất không yên lòng hay là theo ta đi thôi tư đồ thu kiệt gật gật đầu nói cũng được ta cũng không yên lòng ngươi nay một lần ta tựu đi của ngươi b i ể n rộng bên trên một cái chân long bay ở, ở giữa đáo mắt eo hết nàng biến đổi hóa thành một mỹ nữ, nữ tử này dĩ nhiên là thành phong nghĩa ngộ thả nhi bây giờ nàng dĩ nhiên dựa vào thật long huyết mạch thành t i ể u chân long thân làm rất là thật đáng mừng sau một khắc nàng quay về trước người hư không đánh ra một đạo khẩu quyết trong hư không dĩ nhiên bỗng dưng xuất hiện một hòn đảo chính là vô ưu đảo thái nhi quay về vô ưu đảo nói sư phụ ta đã trở về đảo lên một cái hư vô âm thanh nói ra h ả o h ả o h ả o người dĩ nhiên thật sự tu thành chân long thật đáng mừng a vân tri thiên cung một cái sắc mặt kiên nghị người nhìn về phía phương xa nói trí nhớ của ta rốt cục tìm trở về thì ra là vậy người này không là người khác chính là cương thi mạ tả theo thanh phong vô số năm tồn tại nguyên lai、like、người này năm đó nhận lệnh của sư phụ đi thiên địa lao tù bên trong chính là vì cha xét ma đầu bị chấn áp ở nơi nào đang tiếc là nửa đường bị người chặn giết thành tựu cương thi để người tiếc hận là hắn sư phụ cũng sau đó nga xuống này mới tạo thành thân phận của hắn không cách nào phối hợp bây giờ hắn ký ức khôi phục lại bị chính thức nhét vào đến rồi vân tri thiên cung cũng coi như là một loại loại khác viên mãn kết cục đi một tòa phía trên ngọn núi lớn mây mù l ử a quanh minh nguyệt mặt khác ba cái khế ước yêu thú cùng kỳ thao tiết thụ yêu dĩ nhiên toàn bộ ở đây mấy người cuối cùng vẫn là cùng huyền nữ mấy người mỗi người đi một ngả lên này sư đã lĩnh làm núi đại vương qua lên không buồn không lo sinh hoạt linh thú sơn một nữ tử ô m trồn tía đứng tại đỉnh núi nguyên lai nữ tử này chính là trương t h ạ n ngọc nàng nhìn hướng trời xa không khỏi nói ra là thời điểm lại một lần thành lập linh thú tông linh thú tông chỉ cần có một người tại n à y tông thì sẽ không hủy d i ệ t thiên long tự bên trong tam bảo hòa thượng trên người đ ỗ n g nhiên hào quang v ạ n trượng tiếp nhi một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống tam bảo hòa thượng rốt cục thả xuống hết thảy thành tử vô lượng vô số người làm cao hứng cực kỳ n i ệ m lên a di đà phật thượng thanh cung ba phái đại hội lang vân thất tỉnh ngọc tiên tử tam sư tỷ thanh chỉ nhị sư huynh lăng tiêu tử đại sư m i n h phong lôi tử thất sư đệ vương huyền t h ô n g v â n chỉ tam kiệt vân giao mấy người đều tại đây nơi bây giờ ba đại môn phái đã sớm suy sụp cùng thông thiên giáo so với quả thực chính là cách nhau một trời một vực này một lần ba phái đại hội chính là tuyển lựa tuổi trẻ tuân kiệt chịu trách nhiệm ba phái thủ lĩnh cuối cùng nhưng là thành phong thất sư đệ vương huyền t h ô n g bị chọn làm ba phái thủ lĩnh thiên giói kim châu hạc thiên tử tiểu phượng mỗi đạo nhân tụ ở một chỗ bọn họ bình thường công vụ bề bộn hôm nay nhưng đến tiên hạc thần sơn tập hợp không vì cái gì khác chỉ vì hạc tiên tử có thể tìm được nơi này ký ức khiến người vui mừng、à. h ạ c tiên tử tại một chỗ sơn động thật sự tìm được tiên hạc thần vương linh bài này cũng xác nhận trí nhớ của nàng đều là t h ậ t đồng thời nàng biết cả nhà bọn họ đều là bị thái thẳng cự ma giết chết thanh phong cũng coi như là gián tiếp vì nàng báo thủ rửa hận hồ bát tiên hóa thân tế điên cùng nhất nghiệm bây giờ tại phật môn đều đã bị đóng phật hiệu xét thấy thân phận của hai người còn bị phái vào đến thiên đình vì là chức quan thương long h á c tinh mãng c ầ m t i ê n tử chu bất hối thân công báo mấy người tuy rằng tại thiên đình đều có chức quan đáng tiếc này chút người đều thích tự do bình thường căn bản không tại thiên đình hoặc là du nói thiên h ạ hoặc là trốn đi thanh tu đi t h âm sát kim đồng ngọc nữ sớm đã bị thanh phong thả đi ra cũng vẫn cùng tại thanh phong bên người bất quá hai người hiện tại đã để thanh phong lấy đại pháp đi ra ngoài trên người âm sát lực lượng trở thành chân chính kim đồng ngọc nữ một ngôi mộ khâu trước nô thần đứng tại thu vân bia mộ trước hắn nhẹ nhàng vớt ve cái kia bia mộ trong miệng khẽ nói nói ta cũng già rồi có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới bổi ngươi bóng đêm bên dưới nô địch ngắm nhìn bầu trời trong miệng không khỏi nói ra đại ca hy vọng ngươi phù hộ tôn nhi của ta có thể thuận lợi xuất t h ế à. mười trượng hàng rào một gian nhà lá bên trong bạch mộc nhiên cùng đ ộ c cô vân thường ngồi tại gian nhà phía trước xích đu bên trên đ ộ c cô vân thường nói không bao lâu nữa chúng ta tự muốn phi thăng mà đi không biết thanh phong hiện tại hình dáng ra sao cũng không biết biến không thay đổi rắp bạch mộc như nói sẽ không hắn tóm lại vẫn là cái dáng vẻ kia hết thể thuận theo tự nhiên đi một tòa nhà tranh trước một cái râu tóc bạc trắng ông lao đang tốt đẹp chăm sóc một viên dàn dây hồ lô t i u nghe trong miệng hắn lẩm bẩm nói các ngươi những tiểu tử này cũng không biết lúc nào mới ra đến a bỗng nhiên một đứa bé sơ sinh âm thanh t ử trong hồ lô mặt truyền ra nói ra ra ra ra đường nội đường nội hết thể tự có thiên ý hoa quả sơn bảy màu huyền tỉnh sừng sững ở đây không nút đ í c h bên trên trải qua nhiều năm gió táp mưa xa cũng kết liễu một tầng thật dày núi đá giờ khác này xem ra dĩ nhiên cùng phổ thông núi đá đừng không có khác biệt nay một ngày tiên chứng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện nói ai lần này nết bản không biết tỉnh lại là năm nào hắn vừa dứt lời khối đá này từ đây liền im hơi l ặ n g tiếng nay một ngày truy thiên cậu chính tiêu g i a o tự tại đ ỗ n g nhiên trước người xuất hiện một bóng người bóng người này không khỏi dọa hắn giật mình thanh phong không đúng thiên đế sao ngươi lại tới đây thanh phong lạnh rên một tiếng nói cái tên nhà ngươi cùng ta giả trang cái gì ta tới tìm ngươi chính là để ngươi cùng ta đi tiếp một người truy thiên cậu ai vậy thanh phong nói đi ngươi sẽ biết nói hắn vất ống tay háo một cái truy thiên cậu cùng hắn cứ thế biến mất ngay tại chỗ nhân gian giới hoa quả sơ trên lôi đỉnh phun trào bên giới tiết lê sơ thuận lợi vượt qua lôi tiếp phi thăng mà đi nhược thủy long cung những đệ tử kia toàn bộ đều mừng đến phát khóc vì l ệ tại cung t i ế n tiết lê sơ phi thăng tẩy linh trì bên trong tiết lê sơ thuận lợi vượt qua bảy ngày rút đi sắt phàm thành tựu vô thượng tiến thân chờ nàng đi ra tẩy linh trì đi tới bên ngoài liền thấy một cái bạch di thân ảnh trở ở n ơ i đó nàng n g h i hoặc nhìn tấm lưng kia đông nhiên trong mắt rừng rừng trong miệng khẽ nói nói là người sao cái kia bạch di thân ảnh xoe người lại lộ ra một tấm kiên nghị khuôn mặt cặp mắt kia thâm thúy cực kỳ giống như tinh không giống như vũ trụ không là than hắn nhìn về phía tiết lê sơ nói chờ ngươi thật lâu tiết lê sơ cười dường như mùa xuân ấm áp hoa n ở giống như vậy nàng phi thân mà lên một cái nào vào đến rồi thành phong trong lòng truy thiên cầu tại một bên bĩu môi nói ai hai người các ngươi gặp lại không phải được đem ta kéo tới làm một ngàn độ đèn lớn ngâm nước tính là chuyện gì xảy ra à